mm <laughs> dòng máu. Chương 20. Elizabeth mở mắt và thấy mình đang ở trong giường bệnh viện và người đầu tiên nàng trông thấy là Alex Nico. Trong nhà không có gì cho chú ăn đâu. Nàng thầm thì và bắt đầu khóc. Cặp mắt Alex tràn đầy đau thương, ông choàng tay qua người nàng và siết chặt. Elizabeth và nàng lẩm bẩm không sao alex mọi thứ đều ổn cả đúng như thế từng phần cơ thể nàng đều thâm tím và đau như dần nhưng nàng vẫn còn sống và không tài nào tin được chuyện đó nàng nhớ lại nỗi kinh hoàng khi chiếc xe lao xuống núi và toàn thân lạnh gắt cháu ở đây bao lâu rồi giọng nàng yếu và khàn Họ đưa cháu vào đây từ hai hôm trước Cháu đã bất tỉnh từ lúc đó Các bác sĩ nói đây quả là một điều kỳ diệu Theo như tất cả những người chứng kiến vụ tai nạn Thì cháu nhất định sẽ chết Một đội cấp cứu đã tìm thấy cháu và đưa cháu về đây Cháu bị chấn động và cả người bầm dập Nhưng tạ ơn Chúa không có cái gì bị gãy Ông bối rối nhìn nàng và nói, thế cháu làm gì trên cái vành đai vòng phòng lửa đó? Elizabeth kể cho ông nghe, nàng có thể thấy rõ nỗi kinh hoàng trên mặt ông, như thể ông đã trải qua chuyện khủng khiếp ấy với nàng. Ông luôn miệng nói, ôi chúa! Khi Elizabeth kết thúc, mặt mũi Alex tái nhợt đi. Thật là một tai nạn ngớ ngẩn khủng khiếp Không phải là tai nạn đâu chú ạ." Ông nhìn nàng vẻ bối rối Chú không hiểu Làm sao ông hiểu được Ông đâu có đọc bản báo cáo Elizabeth nói Ai đó đã làm hỏng hệ thống phanh Ông lắc đầu với vẻ nghi ngờ Tại sao hắn phải làm như thế Bởi vì nàng không thể cho ông biết được, chưa được Nàng tin tưởng Alex hơn bất cứ người nào khác Nhưng nàng chưa sẵn sàng để nói ra Cho đến khi nàng thấy khỏe hơn, có thời gian để suy nghĩ Cháu cũng không biết nữa Nàng lạc đi Cháu chỉ biết chắc là có người đã làm chuyện đó Nàng nhìn ông và nhận thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt. Chúng truyền từ trạng thái Hồ Nghi qua bối rối rồi tức giận. Được. Chúng ta nhất định phải điều tra cho rõ. Giọng ông thật quyết liệt. Ông nhấc điện thoại lên và một lát sau thì nói chuyện với ông cảnh sát trưởng ở Obia. Tôi tên Alex Nico Ông nói. Tôi. Vâng. Cô đã khỏe rồi. Cảm ơn ông. Cảm ơn. Tôi sẽ cho cô ấy biết. Tôi muốn hỏi về chiếc xe Jeep của cô ấy. Xin ông vui lòng cho biết hiện nó đang ở đâu. Xin ông hãy giữ nó ở đó. Và tôi cần một thợ máy giỏi. Tôi sẽ đến đó trong vòng nửa tiếng. Ông đặt ống nghe xuống. Nó ở trong garage của cảnh sát. Chú sẽ đến đấy. Cháu sẽ đi với chú. Ông ngạc nhiên nhìn nàng. Ồ, oh, bác sĩ dặn cháu phải nghỉ ngơi trên giường ít nhất một hai hôm nữa. Cháu không thể. Cháu sẽ đi với chú. Nàng bướng bỉnh lặp lại. 45 phút sau, Elizabeth lê tấm thân bầm giật của mình đến garage của sở cảnh sát cùng Alex bất chấp sự phản đối của các bác sĩ trong bệnh viện. Louis Ferraro Cảnh sát trưởng Obia là một người sắc đô trung niên, da ngăm đen, bụng phệ và chân vòng kiền. Bên cạnh ông là thám tử Bruno Campagna, cao hơn hẳn xếp mình. Campagna lực lưỡng, khoảng 50 tuổi, trông có vẻ đầy năng lực. Ông ta đứng cạnh Elizabeth và Alex, quan sát người thợ máy kiểm tra... Gầm chiếc xe Jeep đã được nâng lên bằng cần trục thủy lực Cái cản xe phía trước ở bên trái Cùng bộ tàn nhiệt đã bị vỡ nát Và trên đó còn nhiều vết nhựa cây mà nó đã đâm vào Elizabeth cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy chiếc xe Và nàng phải dựa vào người Alex Ông nhìn nàng với vẻ quan tâm Cháu à, chắc là chịu được chứ Cháu thấy khỏe rồi Elizabeth nói dối Nàng thấy yếu ớt và mệt mỏi khủng khiếp Nhưng nàng phải xem xét vì chính mình Người thợ máy chùi tay vào bộ quần áo Đầy vết dầu mỡ và đi về phía đám người Họ không còn thiết kế như thế nữa Anh ta nói Ơn Chúa Elizabeth Bất kỳ một chiếc xe nào khác thì đã nát nhừ rồi Thế còn hệ thống phanh, Alex hỏi. Phánh. Chúng vẫn còn tốt. Elizabeth cảm thấy một cảm giác giả tạo nhấn chìm nàng xuống. Ý anh là gì? Chúng vẫn hoạt động tốt. Vụ tai nạn này không hề làm hỏng chúng. Đó là điều tôi muốn nói khi tôi nói rằng họ không còn thiết kế. Không thể được. Elizabeth gắt lời, hệ thống phanh của cái xe Jeep này không hề hoạt động. Cô Rofi tin rằng có ai đó đã phá hỏng hệ thống phanh. Cảnh sát trưởng Ferraro giải thích. Người thợ máy lắc đầu, không thưa ông. Anh ta quay lại chiếc xe Jeep và chỉ vào dưới sàn xe, chỉ có hai cách phá hỏng. Anh ta quay sang Elizabeth. Xin lỗi thưa cô, hệ thống phanh của chiếc xe Jeep này, hoặc là cô cắt cái ống này, hoặc là cô nới lỏng con ốc này. Anh ta chỉ vào một miếng sắt trên sàn xe và để cho dầu phanh chạy hết. Cô có thể thấy cái ống này còn nguyên và tôi cũng đã kiểm tra bình chứa dầu, nó vẫn còn đầy. Cảnh sát trưởng Ferraro nhẹ nhàng nói với Elizabeth, tôi có thể hiểu trong hoàn cảnh của cô thì có thể. hoàn đã, Alexek ngắt lời, quay sang người thợ máy. Có thể nào cái ống đã bị cắt đi và được thay bằng ống mới hoặc dầu đã bị rút hết và đổ đầy lại không? Người thợ máy quả quyết lắc đầu, thưa ông, những cái ống này không hề bị ai sờ vào. Anh ta lấy miếng rẻ ra và lo cẩn thận lau chùi vết dầu chung quanh con ốc giữ bình dầu phanh. Ông thấy con ốc này chứ. Nếu có ai đó nới lỏng nó ra thì đã phải có dấu vặn trên đó. Tôi bảo đảm rằng ít nhất 6 tháng rồi cũng không có ai đụng tới nó. Hệ thống phanh không hề có hỏng hóc gì nữa. Tôi sẽ cho ông xem. Anh ta đi về phía tường. Và kéo công tắc, có tiếng vù vù và tiếng cần trục bắt đầu hạ chiếc xe xuống sàn. Họ nhìn người tựa bánh ngồi vào xe, khởi động máy và lùi chiếc xe lại. Khi nó sắp chạm vào bức tường đằng sau, anh ta cài số một và nhấn ga. Chiếc xe lao thẳng về phía tám thám tử Campa. Elizabeth định hét lên, nhưng ngay lúc đó, nó đứng khựng lại. Chỉ còn cách ông thám tử có vài phân. Người thợ máy bỏ qua ánh mắt của các vị thám tử nhìn anh và nói, các vị thấy rồi chứ? Hệ thống phanh thật hoàn hảo. Tất cả bọn họ nhìn Elizabeth và nàng biết họ đang nghĩ gì. Nhưng điều đó cũng không làm thay đổi được sự kinh hoàng về đoạn đường xuống núi. Nàng có thể cảm thấy được chân nàng đạp phanh và không một phản ứng nào xảy ra. Nhưng người thợ máy của sở cảnh sát đã chứng minh rằng nó vẫn hoạt động tốt. Trừ khi là anh ta có dính vào vụ này. Và như thế có nghĩa là cảnh sát trưởng cũng biết mình sắp bị hoang tưởng rồi. Elizabeth nghĩ. Alex nói một cách bất lực. Elizabeth, khi cháu lái chiếc xe, hệ thống phanh đã không hoạt động. Alex nhìn nàng một lát rồi nói với người thợ máy: "Cứ giả sử rằng ai đó đã lắp ráp lại để hệ thống phanh không hoạt động được. Còn cách nào khác để làm được điều đó không?" Thám tử Kempa nói: "Có thể là họ có thể làm ướt phá phanh." Elizabeth cảm thấy một cơn kích động chuyển động trong nàng. Như thế thì chuyện gì đã xảy ra? Thám tử Kempa trả lời. Khi má phanh ép vào mâm, nó sẽ không bám. Người thợ máy gật đầu, ông nói đúng điều duy nhất là Anh ta quay sang Elizabeth, hệ thống phanh có hoạt động khi cô bắt đầu lái không? Elizabeth nhớ lại mình đã dùng phanh khi lùi ra khỏi Ga Và thêm một lần nữa, khi nàng đi tới khúc cua đầu tiên Có, nàng trả lời, chúng hoạt động tốt Đó là câu trả lời Người thợ máy hân hoan Phanh của cô đã bị ướt khi trời mưa Khoan đã Alex phản đối Tại sao ai đó có thể làm ướt má phanh trước khi cô ấy đi Bởi vì Người thợ máy kia nhận nói Nếu phanh bị ướt trước khi cô ấy đi Cô ấy không thể phanh được vào lúc đầu Ông cảnh sát trưởng quay sang Elizabeth Mưa có thể rất nguy hiểm Cô Rofi, Nhất là trên những con đường núi hẹp Chuyện này cũng thường xảy ra Alex nhìn Elizabeth không biết phải làm gì tiếp theo Nàng thấy mình như một kẻ ngứa ngẩn Xét cho cùng thì đó đã là một tai nạn Nàng muốn ra khỏi đây Nàng nhìn ông cảnh sát trưởng Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông Khách sáo Đây là một chuyện thú vị Ý tôi Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện xảy ra với cô Nhưng tôi luôn vui lòng được phục vụ cô Thám tử Kampage Đây sẽ đưa cô về nhà Alex nói với nàng Nếu cháu thấy không phiền lời nói của chú Cháu yêu Trông cháu nhợt nhạt quá Bây giờ chú muốn cháu vào giường nằm nghỉ ít ngày Chú sẽ mua các thực phẩm qua điện thoại Nếu cháu cứ nằm ở trên giường thế này Thì anh sẽ nấu cơm Chú Alex khẳng định Ông nấu cơm chiều hôm đó Và mang đến tận giường cho Elizabeth Chú e rằng mình không phải là một đầu bếp giỏi Ông vui vẻ nói khi đặt cách hay xuống trước mặt nàng Đó là lời nói sai nhất trong năm Elizabeth nghĩ Alex là một đầu bếp dở khủng khiếp. Tất cả các món ăn đều không quá lửa thì cũng chưa chín hoặc mặn chát. Nhưng nàng vẫn cố nuốt một phần vì đói, một phần vì không muốn làm Alex tự ái. Ông ngồi cạnh nàng kể những chuyện vui nho nhỏ, không hề có một từ nào về việc nàng đã xử sự nhung một con ngốc ở đồn cảnh sát. Nàng yêu ông vì chuyện đó. Hai người ở chọn hai ngày tiếp theo đó trong tòa biệt thự Elizabeth nằm trên giường, Alex thì lăng xăng lo mọi việc, nấu ăn, đọc sách, báo cho nàng nghe. Hình như với Elizabeth, trong suốt thời gian đó, chuông điện thoại không hề ngừng reo Ivo và Sibonetta ngày nào cũng gọi đến hỏi thăm, còn Helen và Jack và cả Carter nữa. Vivian cũng có gọi. Tất cả bọn họ đều đề nghị được đến ở cùng nàng. Cháu đã thật sự ổn rồi, nàng bảo họ. Mọi người không cần phải đến đây nữa. Vài ngày nữa cháu sẽ trở về Zurich. Ryan William gọi đến. Elizabeth không nhận ra mình đã nhớ anh siết bao cho đến khi nghe giọng nói của anh. Anh nghe nói em đã nhường Helen. Anh đùa. Nhưng nàng có thể nghe thấy sự quan tâm trong giọng anh Sai rồi, em chỉ chạy từ trên núi xuống thôi mà Thật không thể tin nổi, nàng lại có thể nói đùa về chuyện đó Rai nói, anh rất mừng vì em không làm sao, Liz Tiếng nói của anh cũng như lời nói của anh đã sười ấm nàng Nàng tự hỏi có phải anh đã Ở cùng người đàn bà khác Và không biết cô ta là ai Dĩ nhiên đó là một người rất xinh đẹp Mặc xác cô ta Em có biết mình được đăng trên các hàng tít lớn không? Reese hỏi Không Báo đăng nữ, nữ thừa kế suýt chết trong một tai nạn xe hơi Chỉ vài tuần sau cái chết của người bố Một con người nổi tiếng Em có thể tự viết lấy phần còn lại Họ nói chuyện qua điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ Và khi Elizabeth gác máy, nàng đã cảm thấy khá hơn rất nhiều Bright có phải thật sự quan tâm đến nàng, lo lắng cho nàng Nàng thắc mắc không biết có phải anh đã làm cho tất cả đàn bà quen anh có cảm giác đó không? Đó là một phần sức quyến rũ của anh Nàng nhớ lại họ đã cùng nhau Ăn mừng sinh nhật như thế nào Bà Rai William Alex đi vào phòng ngủ Ông nói Trông cháu như con mèo Sherry vậy Thật sao? Rai luôn Vẫn luôn làm cho nàng có cảm giác như vậy Có thể nàng nghĩ Mình nên cho Rai biết về bản báo cáo mật đó Alex đã sắp xếp một chiếc máy bay riêng của tập đoàn chở họ về Zurich Chú không muốn đưa cháu về sớm thế này Ông nói với vẻ hối lỗi nhưng có vài vấn đề cấp bách cần quyết định Chuyến bay đến Zurich bình an vô sự Có rất nhiều phóng viên tụ tập tại sân bay Elizabeth kể ngắn gọn vụ tai nạn của nàng và sau đó Alex đưa nàng an toàn vào chiếc limousine trở về tổng hành dinh của tập đoàn. Nàng ở trong phòng họp cùng tất cả các thành viên hội đồng quản trị và cả Brian cũng có mặt. Buổi họp diễn ra trong suốt 3 giờ đồng hồ, bầu không khí sặc mùi xì gà và thuốc lá. Elizabeth vẫn còn chấn động sau vụ tai nạn và đầu nàng đau nhức Không có gì phải lo, cô Roffy. Khi cơn chấn động ngừng hẳn, cô sẽ không còn thấy đau đầu nữa. Nàng nhìn khoanh căn phòng và những khuôn mặt căng thẳng giận dữ. Cháu quyết định không bán. Elizabeth nói với họ. Họ nghĩ rằng nàng thất thường và bướng bừng. Nhưng nếu họ biết được rằng... Nàng đã nhượng bộ đến nơi rồi Nhưng bây giờ thì chuyện đó không có nữa Ai đó trong phòng này là kẻ thù của nàng Nếu nàng bỏ cuộc, kẻ đó sẽ chiến thắng Tất cả bọn họ đều cố thuyết phục nàng Mỗi người một kiểu Alex nói vừa phải Roffy và các con đang cần một chủ tịch có kinh nghiệm Elizabeth Đặc biệt là lúc này đây Vì quyền lợi của cháu và cũng vì mọi người khác, chú mong muốn được thấy cháu rời khỏi đây. Ai vô sử dụng sự quyến rũ của mình? Cháu là một cô gái xinh đẹp, Carishima. Cả thế giới này, này là của cháu, tại sao cháu lại muốn trở thành nô lệ cho cách việc kinh doanh buồn tẻ này khi mà cháu có thể ra ngoài tận hưởng cuộc sống tươi đẹp như du lịch? Cháu đã đi du lịch rồi, Elizabeth nói. Trạc sử dụng tính logic của người Pháp. Cháu bất ngờ nắm giữ số cổ phần điều hành qua một tai nạn khủng khiếp. Nhưng như thế không có nghĩa là cháu phải cố điều hành tập đoàn. Chúng ta đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Cháu chỉ làm cho mọi sự nghiêm trọng hơn thôi. Walter nói thẳng. Tập đoàn đã gặp quá đủ rắc rối rồi. Cháu không biết chúng nhiều thế nào đâu. Nếu bây giờ cháu không bán thì sẽ quá muộn đấy. Elizabeth cảm thấy như đang ở giữa phòng vây. Nàng lắng nghe tất cả, quan sát bọn họ, đánh giá những gì họ đang nói. Ý kiến của mỗi người trong bọn họ đều vì lợi ích của tập đoàn. Nhưng lại có một người muốn phá hoại tập đoàn. Một việc đã sáng tỏ Tất cả bọn họ đều muốn nàng rời khỏi đây Cho phép họ bán cổ phần của họ Đưa người ngoài và tiếp quản Roffy và các con Elizabeth biết rằng giây phút mà nàng làm điều đó Thì cơ hội tìm ai đứng đằng sau cũng kết thúc luôn Miễn là nàng còn ở đây Thì nàng còn có thể tìm ra kẻ phá hoại Nàng sẽ ở đây đến khi nào nàng cần Nàng đã không trải qua 3 năm vừa rồi với xem mà không học được chút kiến thức gì về kinh doanh. Với sự giúp đỡ của các đồng sự nhiều kinh nghiệm mà ông đã tạo dựng nên, nàng sẽ tiếp tục chính sách của bố nàng, áp lực từ phía hội đồng quản trị, buộc nàng ra đi chỉ làm cho nàng tăng thêm quyết tâm ở lại. nàng quyết định đã đến lúc kết thúc cuộc họp Cháu đã quyết định rồi Elizabeth nói Cháu không có ý định điều hành tập đoàn một mình Cháu thấy rằng cháu còn cần phải học hỏi nhiều Cháu biết cháu có thể dựa vào sự giúp đỡ của tất cả các chú Chúng ta sẽ giải quyết từng vấn đề một Nàng ngồi ở đầu bàn vẫn còn xanh xao trông bé nhỏ và yếu ớt Ai vô Vung tay lên một cách vô vọng Không ai thuyết phục được cô ấy sao Ryan nhìn quay sang Elizabeth và mỉm cười Tôi nghĩ tất cả sẽ đồng ý với những gì quý cô đây muốn làm Cảm ơn Ryan Elizabeth nhìn những người khác Còn một chuyện nữa Bởi vì cháu thay chỗ của bố cháu Nên cháu nghĩ tốt nhất là phải chính thức hóa nó trạc nhìn nàng, ý của cháu là cháu muốn trở thành chủ tịch. Đúng vậy, Alex lạnh lùng nhắc. Elizabeth đã là chủ tịch rồi, cô ấy chỉ đơn thuần cho chúng ta biết nên lịch sự sự sự, sự tình huống này mà thôi. trạc lưỡng lự rồi nói. Được, tôi đồng ý rằng Elizabeth được bổ nhiệm vào chức vụ chủ tịch của Roffy và các con. Tôi đồng ý, Walter nói, đề nghị được thông qua thật là một giai đoạn đen tối cho các vị chủ tịch. Hắn buồn bã nghĩ, có quá nhiều người bị ám sát.